Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô thì cô không nói Còn ngay cả con gái của mình Sao cô cũng lừa dối luôn chứ Mama Kỳ thừa Tiểu Vy và anh cùng đồng thanh Lần này thì cả hai đã đùa quá trớn rồi Đi Màu đi hết cho tôi Cô đưa tay chỉ ra cửa Tốt nhất là nên đi hết đi Đừng để cho cô thấy mặt của hai người nữa Tiểu Vy cúi đầu đi lại chỗ anh rồi cả hai ngậm người rời khỏi phòng. Cô giận đến mức bật khóc, Trùm Minh lại mà khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường. Tại sao lại lừa cô chứ? Còn cả Tiểu Vy nữa, tại sao chứ? ở bên ngoài. Bà bà, hình như là mình đùa quá trớn là Mama giận rồi. Tiểu Vy nhìn anh nói, bà bà tự dưng nói dối Mama, làm Tiểu Vy phải phối hợp theo luôn, và bây giờ kết quả là bị giận hết cả hai. Anh chỉ biết thờ dài. Anh đâu ngờ rằng chuyện đã xảy lại xảy ra như vậy chứ. Châu Nhi nghe tin xong thì vội vã chạy đến bệnh viện thăm cô. Nhìn thấy cô khóc thì Châu Nhi thờ dài an ủi cô, nói là anh không cố ý. Phòng đằng thì chịu thua Mạc Tư và Tiểu Vi luôn. Cô khóc đến mệt rồi lại ngủ. Châu Nhi lắc đầu đắp mến ngay ngắn cho cô. Cả mền cũng đã bị cô khóc đế ướt sũng. Đóng cửa phòng lại, anh ở bên ngoài đang vào đầu bứt tay. Lần này anh đã làm cho cô giận thật rồi. Châu Nhi vội vàng đi tìm y tá, nói đổi cho cô một chiếc miền khác. Y tá vội vàng gật đầu đi lấy. Châu Nhi lặng lẽ tiến lại chỗ anh. Lần này anh làm cậu ấy giận thận rồi đó. Châu Nhi thờ dài. Anh cũng không biết phải làm gì nữa đây. Anh định rời khỏi bệnh viện, về nhà đầu nấu đồ ăn làm cô bất ngờ. Và muốn cầu hôn cô. Ai ngờ anh quên tắt bếp, còn để cho tiểu phi ở nhà, làm cả căn hộ cháy. Khi chạy về thì cô và Tiểu Vi đã được lên xe cấp cứu. Y tá sau khi tìm mền thì đưa cho Châu Nhi. Cô nói cảm ơn rồi tiến vào phòng. Thay mền sang cho cô thì Châu Nhi ra ngoài. Phòng đằng bên cạnh anh cũng chẳng biết phải làm gì cả. Hai bà con anh đã gây ra chuyện lớn rồi. Hai ngày sau cô xuất viện. Nhưng cô không muốn về nhà anh. Căn hộ cháy nên cô về nhà Châu Nhi sống. Phòng đằng cũng hay lui tới. Chủ yếu là thăm cô và báo cáo tình hình cho anh lúc biết mọi chuyện đã xảy ra hai ngày. Cô không quan tâm tới anh và Tiểu Phi, Cô cũng trở nên ít nói hơn. Xem ra lần này cô sốc bị anh và Tiểu Vi lừa rất lớn đối với cô. Cô nằm trong phòng ngủ, còn Châu Nhi cất tiếng thở dài. Hôm nay anh đến tìm cô. Châu Nhi mở cửa cho anh vào. Khi anh vào đến phòng ngồi bên giường ngủ nhìn cô, bàn tay cô kẽ nắm lấy, anh kẽ nói. Anh xin lỗi. Anh đi đi. Đi ra khỏi đây đi Giọng của cô vang lên nhưng mắt không mở ra Anh thoáng một giây dững sờ Cô là đang nói trong mơ sao Anh vén mái tóc của cô qua một bên rồi hôn nhẹ lên trán cô Anh thật, biết thế này thì đừng đùa nữa rồi Châu Nhi nhìn hai người như vậy Chỉ biết lắc đầu, mong hai người này sớm kết hôn Nhưng đợi cô hét giận, e là rất lâu Cứ thế mỗi lần cô ngủ thì anh đều đến Ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ Còn Tiểu Vi sợ không dám gặp mặt cô, nên ở nhà anh cùng với quản gia. Thời gian tâm thoát đã trôi qua một tuần. Hôm nay ra anh Đậu dưới nhà Châu Nhi. Châu Nhi nói hôm nay cô ngủ sớm như mọi khi. Anh Đậu sẽ ở đó. Một lúc sau cô bước xuống, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Cô cứ thế mà đi ra ngoài, chắc là đi dạo Anh đợi cô đi được một khúc xa thì vội vàng mở cửa xe chạy theo sau cô. Đêm hôm thế này cô ra ngoài một mình rất là nguy hiểm. Cô cứ bước về phía trước, còn anh thì đi theo phía sau. Nhìn cô đi phía trước, anh lại muốn chạy lại ôm cô vào lòng nói lời xin lỗi. Nhưng rồi lại sợ cô giận và chán ghét mình hơn. Cô thẫn thờ bước đi. Đã quá một tuần rồi, cô đã giận anh và Tiểu Vi một tuần lễ rồi. Còn bé chắc đang nhớ cô lắm, nhưng lại sợ không dám gặp cô. Cô giận anh không phải là đùa, mà giận là vì lo. Lúc nghe bác sĩ nói anh sẽ không đi được nữa, cô hận tại sao mình công chết. Mà lại làm cho anh không thể đi lại được Hại cả nửa cuộc đời còn lại của anh Một người đàn ông không bước đi được Thì sẽ ra sao chứ Ấy vậy mà anh lại lừa cô Lừa mình không đi được Lúc nhìn thấy anh đứng trước mặt Cô như muốn nhảy dựng lên vì vui mừng Biết anh đi được Nhưng lại tức điên lên vì hai ba con lừa mình Lừa còn đùa vào căn hộ bị cháy nữa Cô giận là đáng đời Nhưng cũng đã một tuần trôi qua rồi Cô rất nhớ tiểu phi phả anh Cô cứ đi như vậy suy nghĩ, hay là ngày mai cô sẽ gọi cho anh nhỉ, có nên hay không đây. Cứ cúi đầu đi, cô không cẩn thận đụng phải một đám người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net